Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Tính biển, mà lòng cũng lo lắng không thôi Tôi xong sau, thằng Tuy đang nằm trong phòng Trên chán vẫn còn ngây ngây sốt Nó nghĩ, mai thì thử rồi, giờ phải biết sống sau đây Nó suy nghĩ miên man vào hồi rồi chìm vào trong giấc ngủ Trong giấc mơ, nó đang xuất hiện tại nhà của tiến đồ tè Có một cái bóng trắng từ cửa sổ nhìn xuống khuôn mặt nó nhạt nhạt Trắng bạch như tờ giấy, y như là người chết vậy. Mái tóc nó xóa ra đằng trước, chỉ để lộ khuôn mặt một chút thôi cũng khiến nó phải dùng mình ghê sợ. Còn mắt của con ma ấy không thấy lòng đen chỉ toàn là một lòng trắng. Mặc một bộ đầm trắng chồng rất tinh khổi, vật giác trong vô thức nội. Cô lại Có tiếng nước chảy nhỏ giọt ở đâu đó. Bóng trắng đó tự từ, từ lướt tới phía Tùy. Tùy hoàng sợ, gần như là đứng hình trước con mà. Tiếng nước chảy nhỏ giọt vẫn còn vang vọng trong tâm trí nó. Cái bóng trắng đó sau khi đã tới gần được nó, ngay lập tức phà một hơi lạnh vào mặt, làm nó chợt rụng mình. Tiếng nước chảy thành giọt chính là từ con mà đó, tạo thành cái búng nước ngay dưới chân nó. Thân thể nó ướt nhẹp, Làn da chuyển đổi sang màu xanh Giỏi bỏ lúc nhúc chi chích Trồng đến ghê tẩm Nó hét lên trong sự hoảng loạn tột độ Muốn thoát ra khỏi cái nơi quái quỷ đó Nó chả tỉnh giấc Hơi thở gấp gáp dồn rập Nó nghĩ Tủ này từ giờ chỉ là một giấc mơ mà thôi Nhưng sao nó lại chân thực đến như thế Chả lẽ nào là ảo giác Nó nhèo mắt, nhìn mọi thứ xung quanh, trời đã sáng, bà nó đã hết số từ lúc nào không ai. Hôm nay chính là ngày thi cử vào lớp 10 quan trọng nhất đối với nó. Bố mẹ nó thấy nó đã hết số thì cũng yên tâm, mà bắt xe đi làm trở lại. Nó vừa thay đổi xong thì có tiếng còi xe quen thuộc bàn lên, nó vội lao ngay xuống nhà. Trên vai đang đeo cặp sách và trên tay đang cầm một ổ bánh mì đang ăn ngấu nghiến. Vừa ra đến cửa chính thằng Tú đã hỏi nó. Cuộc qua mày có mơ thấy giống yề tao không? Thằng Tùy không biết chuyện gì đã xảy ra. Nó đưa tay lên gái đầu nói. Mơ thấy mơ thấy cái gì là cái gì? Có liên quan không? À, nói rõ ta nghe coi. Thằng Tù đặt. Hôm qua tao đứng trước căn nhà tên đồ thẻ ấy, rồi thấy cái bóng trắng, nó, nó, nó hà hơi vào mặt tao, một luồng ký lạnh, tao, tao, tao sợ quá. Trong cơ thể của nó đầy con dòi bò bốc ra một cái mùi tanh, nghe thởm lẫm lắm. Nghe lời nói của nó mà tuy bật giác chật dùng mày mơ lạnh, nó nói, Tụ, mày, mày mơ ý tao luôn. Mà chả hiểu tại sao Tao với mày có giấc mơ y hẹp nhau như thế Tôi đưa cái mũ bảo hiểm cho Tùy và Đạt Tùy, có chuyện gì sau thì anh nói Bây giờ phải quan trọng là đến trường nhanh còn kịp Sắp vào thi rồi kìa Tùy lên xe của tôi Cài quay bội, cái mũ bảo hiểm Và nhai nốt cái bánh mì còn đang ăn dần Ngay mà khi qua nhà tên tổ tẻ đó Thầy gã đang đứng trước hiền nhà phì kéo điếu thuốc, mà chìm trong làn khói rồi nhìn ra ngoài. Trong bộ dạng hắn lúc đi tù về khác xa với ngày xưa, thân thể của gà vãm vỡ hơn, nước da cũng chẳng đổi chút nhưng cái bản mặt hung dữ vẫn còn hiện rõ trên khuôn mặt của gã. Tùy và Tố không khỏi dùng mình khi mà đi qua cái vùng tử địa đó. Buổi sáng mắt rượi, sau cơn mưa đêm giả dịch, Chim chóc bắt đầu hót vang buổi sáng Cái bài ca quen thuộc của mình nghe mà díu diết Nhưng đối với hai bọn nó Chính là sự lo âu và sợ sệt Không phải là hai bọn nó không đủ sức để thi Mà thi rồi cũng không sợ sệt gì cho càng Hai đứa nó chỉ sợ hồn ma Đến hỏi chuyện một cách bất thỉnh lệnh Sau cái đêm đột nhập vào vùng cấm địa đó Ngày xuân ngày hôm đó Hai bọn nó chỉ biết cắm mặt và chàng giấy thì mà cắm cùi lại không còn để ý gì xung quanh để thi thử hôm nay cũng không có gì là quá khó khăn đối với bọn nó nghe chuyện hot nhất tại đọcuyện